t r ư ơ n g hai trăm hai mươi ba băng thanh quả mầm móng phong quản gia cùng hoa nhỏ khương duyệt đồng đem đồ ăn lấy r a cấp đại gia ăn khả bình thường ăn đứng lên nóng hầm h ậ p gì đó lúc này giống như là đang cắn kem cây bản nha không nói an đi còn thấu tấm mát việt nam rút ra một chút tâm lực thiêu nóng một phần thủy nhường đại gia uống xong đi làm xong này đó việt nam sắc mặt tái nhợt vài phần quý n h u ê thấy thế chạy nhanh cho hắn tắc k h ỏ a băng tấm quả chẳng sợ chỉ có thể dùng được vài phút cũng là có thể cứu mạng tồn tại viễn nam sắc mặt khôi phục một ít chạy nhanh hấp thu tinh hạch đến bổ sung dị năng thời khinh khinh trà sát thủ nóng hổi sâu đ ặ t ở thời chi khoảnh cùng thời chi hành trên mặt xem bọn hắn như vậy đau lòng lợi hại còn có quý mặc ngôn vốn là bị thương nặng hơn nữa như vậy lanh thời tiết hắn thời khinh khinh rất muốn nói nam chủ tuyệt đối sẽ không chết khả trước mắt nam chủ là cùng nàng này nữ phụ vật hy sinh ở cùng nhau mà không phải nữ chủ kia có thể hay không sống sót đã có thể hay nói tiểu hành t ỉ n h t ỉ n h không thể ngủ ngủ liền nhìn không tới ba mẹ thời khinh khinh v ũ thời chi hành mặt đánh thức thời chi hành lại đi gọi thời chi khoảnh tiểu khoảnh ngươi là ca ca muốn xen vào trụ đệ đệ cũng muốn quản trụ chính ngươi tuyệt đối không thể ngủ biết không đang ngủ liền nhìn không tới ba mẹ ngươi bỏ được nhìn không thấy ba mẹ cùng đệ đệ sao thời chi khoảnh đả khởi tinh thần đến lôi kéo thời chi hành thủ đệ đệ không ngủ thời chi hành dùng sức c h ắ t chắt nhãn tình gật đầu nói ừ ừ không ngủ thời khinh khinh có một loại con nuôi không cảm giác nàng nói nhiều như vậy đều không hữu hiệu nhân r a tiểu ca ca kêu một tiếng đệ đệ nói không ngủ hắn sẽ không ngủ thời khinh khinh quả thực muốn h ụ t máu tiểu ca ca đến cùng cùng đệ đệ quán cái gì thuốc mê thời khinh khinh làm cho bọn họ đến phong quản ra bên người đem quý mặc nôn ôm vào trong ngực cái chán để trên chắn hắn thần thức xâm nhập hắn thức hải kia nguyên bản nên sáng sủa địa phương lúc này thế nhưng ảm đạm không ánh sáng a mặc tìm được quý mặc nôn ý thức phát hiện hắn ở ngủ say hơn nữa kia ý thức thể đều rút nhỏ rất nhiều thời khinh khinh ôm lấy hắn mỗi một tiếng gọi nghĩ đến quý mặc nôn có mấy lần xông vào nàng thức hải làm việc thời khinh khinh cũng thử thân ái ôm ôm hắn ý thức thể giao hòa chấn động dường như tuy hai mà một giờ k h ắ c này thời khinh khinh quên bên ngoài tình huống song phương viên mãn tới cực hạn là lúc thời khinh khinh bị bắt rời khỏi quý mặc nôn thức hải đ ỗ n g nhiên cảm giác được trước ngực phát trướng thời khinh khinh đem kia lam tú bao tún xuất ra mở ra sau một hạt mầm bay ra đến dừng ở trên tay Tinh thần thanh năng nhận hạ, là băng hệ hạ, dị là q u ả mầm móng. Không b i ế t thời thấy, thấy thanh thêm tính. có cảm càng có móng, phải không là thời khinh khinh khỏa linh quả lỗi nàng này băng là mầm Quý nhuế thời khinh khinh quyết định thử xem đem quý nhuế kêu lên đến đem mầm móng cho nàng nhường nàng dùng dị năng dấu hiệu vài phút sau quý nhuế kinh hỉ mở to mắt lòng bàn tay xuất hiện một viên băng thanh cây ăn quả thôi phát một hệ dị năng rất nhanh băng thanh cây ăn quả liền ngừng kết xuất ra băng thanh quả này quả hương lan tràn toàn bộ toa xe riêng là nghe thấy nghe thấy có thể cảm giác toàn thân máu lưu sướng không lại là bị đóng băng trạng thái mọi người thử ăn quanh thân quả nhiên ấm áp rất nhiều thời khinh khinh muốn đến một viên muốn đút cho quý mặc nôn khả nàng kệ không ra miệng hắn trên mặt hắn độ ấm càng thấp giống như là đang sở khối băng bình thường thời khinh khinh không dám lại dùng lực vạn nhất cùng khối băng dường như dùng sức sau toái điệu làm sao bây giờ tuy rằng não động có chút đại nhưng thời khinh khinh quả thật thực lo lắng đem băng thanh quả bỏ vào trong miệng ăn ra chất lỏng phụ thân bao trùm trên môi hắn đầu lưỡi khẽ mở hắn hàm r ă ngọc bi lở vệ l ì đòi ổ